Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Chỉ từ đó Dưới mặt là một lá bùa in sâu vào người của Lan Lá bùa tuy được họa một cách đơn sơ Nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng Đó là một con quỷ đói với chân tay gầy còm Cái cầu dài leo nghêu gắn vào cái đầu sư sinh quái thải đó Mình thấy như vậy thì vội đưa con trai của mình ra ngoài Ông chặt lấy nó bịt miệng lại không cho nó khóc nữa Thầy siêu còn đang hoang mang, bấn loạn chưa biết phải làm sao Thì khuôn mặt đó há miệng, lộ một hàm răng lởm chởm nhọn hoắt Nó phun ra một làn khói đen mỏng về phía của thầy siêu Thầy siêu giật mình vội điểm một cái lên chán Ông thấy đó rõ là một cái lưỡi dài đỏ lòm Trên lưỡi đầy những gai nhọn hoắt Chưa hết nó còn có những con mắt người nhỏ nhỏ Đang chớp nháy không ngừng Thầy siêu chấn tĩnh lại ném ba lá bùa vào đó Tiền có mấy que hương đang cháy dở xung quanh, thầy cầm lấy châm rậm mạnh vào. Một tiếng xì xào vang lên rất rõ, khuôn mặt đó nhanh chóng chui sâu vào trong cơ thể của Lan. Thầy sưu liền lấy mấy đồng xu luồn chỉ ngũ sắc qua đó, đặt bùa vẽ bằng máu của mình rồi vào. Quấn quanh bụng của Lan, buộc chật lại. Lan ho khủ khụ rồi tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi, Bố, sao bố lại ở đây? Có chuyện gì nhà con đâu? Thầy siêu thích như vậy thì nhanh chóng kéo tay áo của Lan xuống Rồi rất tự nhiên đỡ cô dậy Gọi minh với cháu trai của mình vào Mình đưa con vào nhìn thầy siêu mắt ngấn lệ Bố nhà con sao rồi cô ấy ổn chứ Thầy siêu lúc này chỉ nói Con đỡ vợ vào trong nghỉ ngơi mọi chuyện để sau ta đã nói Cô bên ra ngoài này với ông đừng quấy mẹ cháu Đợi cho đến khi Lan ngủ tiếp đi Thầy siêu mới ra hiệu cho minh ra chỗ khuất để nói chuyện Tạm thời bố đã yểm con tà lại nhưng chưa biết được khi nào nó sẽ tìm cách thoát ra. Bố sẽ tìm cách trục nó sau. Con tà này quả thật rất mạnh. Miễn cưỡng trục nó ra sẽ làm chết cả Lan và đứa con ở trong bụng. Bố chưa biết phải trục nó ra như thế nào mà không gây tổn hại đến Lan. Nhưng con hãy cứ yên tâm. Trong trường Lan cẩn thận, bố sẽ sớm có cách. Tạm thời hãy để cô Bin sang ở với bố. Như thế nó sẽ được an toàn. Đêm đó thầy siêu lần lục xuất Đống sách mà mình đã từng đọc qua Thì mãi mới thấy một cách khả thi Ta một khi đã nhập vào thanh nhi thì rất khó chị Người nào không biết cứ miễn cưỡng Trục ta sẽ làm chết cả mẹ con đứa con đã bị ta nhập Thì không có khả năng sống sót Này muốn trục ta thì phải phá thai Làm như vậy Ít cũng giữ lại được một mạng Biết được cách này thầy siêu không quản Đêm hôm lập tức sang nhà của minh Để trục ta Đang đi trên con đường, thầy siêu bỗng cảm thấy có sự lạ. Người ông nóng bừng lên, tim đập thình thịch Thầy siêu liền tĩnh tâm lại ngồi xuống đất theo tư thế thiền sâu. Ông chậm ngâm nhắm mắt lại rồi mở mắt ra hoảng hốt. Con ta đang phá phòng ấn, nó sắp thoát ra để hại người rồi. Thầy siêu vội lấy ra một chiếc kính chiếu yêu, cần đến nát đầu lưỡi, phun máu lên kính. Lấy ra một đạo bùa lầm dầm đọc chú dán lên trên mặt kính xót xa một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen chùm kín bít mặt mũi khẽ thở dốc khi cảm thấy con tà mà mình thả vào người của lan đang bị phong bế lại chèn ép bằng một luồng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ hắn ta vội vàng ngồi xuống niệm quỳ chú trợ sức cho con tà con tà khi được giúp sức thì mạnh lên nhanh chóng tê bồng của lan tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt nó từ từ đi theo những đường gân máu đen gì lan ra khắp cơ thể thầy sửu bỗng nhiên thấy bỗng dưng con tà mạnh mẽ khác thường thì nhăn mặt lại tiếp tục niệm chú vừa niệm chú vừa thực hiện một loạt các ấn pháp linh kính một luồng khí nóng tỏa ra từ bụng của lan lan tỏa khắp nơi chấn áp lại luồng tà khí kia đằng xa người mặc áo đen thấy con tà tiếp tục tụy chấn áp thì bực lắm hắn ta lấy ra một con sáo xương cắt đầu ngón tay nhỏ lên thân sáo máu đi ngang dọc khắp cây sáo đỏ ửng lên dưới màn đêm lạnh lẽo Thành giáo sau khi tiếp nhận máu thì rít lên những tiếng thỏa mãn ngày đó khét đưa sáo lên miệng rồi bắt đầu thổi ban đầu những tiếng trầm đục khẽ vang lên như là tiếng tim người đang lâm vào cảnh sợ hãi mà đầm thình thịch những âm thanh bắt đầu biến đổi thành tiếng thở dài não nề rồi dần dần thành những tiếng thét đinh tài nhức óc những âm thanh mà quái hái hồng đó vang lên không đứt dồn dập vào người của thầy sỉu máu huyết của thầy như là sôi lên sùng sục bao nhiêu cảm xúc tiêu cực chán nản từ chiếc dồn lại và phóng đại lên gấp chục lần thầy sĩu siêu... nghe hot nhất tại